dương ba mươi ngôi mộ trắng tất cả các lớp học bị đình lại tất cả những kỳ thi đều hoãn lại một số học sinh được cha mẹ dội giả đưa đi khỏi trường Hogwarts nội trong vài ngày sau chị em sinh đôi nhà Patin được đưa đi trước bữa điểm tâm ngay buổi sáng hôm sau cái chết của cụ Dumbledore và Zacharias Smith được ông bố trong ngạo mạng của nó hỗ tống từ lâu đài Seamus Pinigan ngược lại thẳng thừng từ chối đi theo mẹ nó về nhà Họ cãi giả một trận ở tiền sảnh Và cuộc to tiếng được giải quyết khi bà mẹ đồng ý là nó có thể ở lại Cho tới khi sông đám tan Seamus kể với Henry và Ron là mẹ nó gặp khó khăn trong việc Tìm một chỗ ngủ trọ trong làng Hotsmith Bởi vì các pháp sư và phù thủy đang đổ về ngôi làng đó Chuẩn bị vào giếng cụ Dumledor lần cuối cùng Để tỏ lòng tôn kính Vào buổi tối trước đám tang Có chút kích động nổi lên trong đám học trò nhỏ Là bọn trước giờ chưa từng được chứng kiến Khi một cỗ xe ngựa màu xanh dương lợt To cỡ một ngôi nhà Do một tá ngựa vàng có cánh khổng lồ kéo Từ bầu trời bay dút ra Và đáp xuống bìa khu rừng cấm Harry nhìn từ một ô cửa sổ Thấy một phụ nữ đẹp tóc đen khổng lồ Nước da màu ô liu bước xuống khỏi những bậc xe ngựa và lao vào dòng tay đang chờ đón của bác Harry. cùng lúc đó một phái đoàn quan chức bộ pháp thuật bao gồm chính ông bộ trưởng bộ pháp thuật đang tá túc trong lâu đài Harry mãi miết tránh tiếp xúc với bất cứ ai trong số họ nó chắc chắn rằng không chống thì chày người ta cũng sẽ yêu cầu nó giải thích về chuyến đi cuối cùng ra khỏi trường Hogwarts của cụ Dumbledore. Harry, Ron, Hemion và Ginny dành tất cả thời gian của chúng để ở bên nhau thời tiết đẹp như treo ngươi chúng Harry có thể tưởng tượng ra được nếu cụ Dumbledore không chết thì sẽ như thế nào và bọn chúng sẽ có thời gian ở bên nhau như thế này vào đúng cái ngày cuối năm khi các môn thi của Ginny đã hoàn tất áp lực bài tập về nhà đã được cất khỏi và hết giờ này đến giờ khác Harry cứ trì hoãn nói cái điều mà nó biết nó phải nói làm cái điều mà nó biết nó phải làm bởi vì thật quá khó để mà từ bỏ đi nguồn an ủi lớn nhất của nó Mỗi ngày bọn chúng ghép vô bệnh thất hai lần Neville đã xuất viện, Nhưng Bill vẫn còn chịu sự chăm sóc của bà Bonfrey Những vết thẹo của anh chàng vẫn kinh khủng như cũ Thiệt tình Bây giờ Bill đã mang những nét giống đi mắt điên May Phước là vẫn còn đủ cả mắt lẫn chân cẳng Nhưng về bản tính thì dường như vẫn vậy Nếu có gì đó có vẻ thay đổi Thì chính là Bill bây giờ đâm ra khoái món bít tết còn sống Vậy cưới em là anh hơn rồi Leo sung sướng nói vỗ cho tròn chiếc gối của Bill Bởi vì người anh hay nấu thịt kỹ quá Em vẫn nói như vậy mà Em nghĩ em đành phải chấp nhận Chuyện anh Bill cưới bà ấy thật thôi Ginny thở dài sau đó Và buổi tối khi cô bé Cùng Harry, Ron và Hermione Ngồi bên khung cửa sổ mở Của phòng sinh hoạt chung nhà Riffindo Nhìn ra ngoài khu vườn sáng đèn Chị ấy đâu đến nổi tệ Harry nói, dù có hơi xấu, nó vội vã thêm vào khi Ginny nhướng mày lên và cô bé buộc ra một tiếng cười miễn cưỡng. Em nghĩ nếu má chịu được thì em chịu được. Có ai nữa mà tụi mình biết bị chết không? Ron hỏi Hermione, cô nàng đang đọc kỹ tờ tiên tri buổi chiều. Hermione nhăn mặt trước vẻ cố làm bộ cứng rắn trong giọng nói của Ron. Không, cô nàng nói vẻ trách bốc, gấp tờ báo lại họ vẫn đang truy lùng Snape nhưng không có tung tích không có là đương nhiên Harry nói nó luôn nổi cáu mỗi lần đề tài này xảy ra họ sẽ không tìm ra Snape chừng nào chưa tìm ra Voldemort và chắc chắn họ không tài nào xoay sở mà làm được việc đó vào lúc này em đi ngủ đây Ginny ngáp em ngủ chẳng ra gì kể từ khi thôi em phải ngủ một chút cô bé hôn Harry Ron nhìn quát đi chỗ khác vẫy chào hai đứa còn lại và đi về phòng ngủ nữ Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Ginny, Hermione nhòi ra trước về phía Harry với cái nhìn đúng kiểu Hermione nhất. Harry, sáng nay mình tìm thấy chút thông tin ở trong thư viện LAB hả? Harry nói, ngồi thẳng lên. Nó không còn cảm giác như cái cách trước kia nó vẫn có, háo hức, tò mò, phát sốt lên muốn tìm ra nguyên nhân thật sự của điều bí ẩn. Nó chỉ đơn giản biết rằng nhiệm vụ khám phá sự thật về cái trường sinh linh giá thật phải được hoàn thành trước khi nó có thể đi xa hơn trên con đường tối tăm, quanh co trải dài phía trước con đường mà nó và cụ Dumledo đã cùng nhau đặt ra và bây giờ nó biết nó sẽ phải đi một mình vẫn còn chừng 4 cái trường sinh linh giá ở đâu đó và mỗi cái đều phải tìm ra cho được và tiêu hủy thì may ra mới có khả năng giết được Voldemort nó liên tục nhắc lại chính xác những cái tên của chúng Cứ như việc lập danh sách chúng sẽ giúp nó giới tay được tới chúng vậy. Cái hộp, cái cúp, con rắn, một cái gì đó của nhà Riffindo hoặc của nhà Ravenclaw. Cái hộp, cái cúp, con rắn, một cái gì đó của nhà Riffindo hoặc của nhà Ravenclaw. Câu thần chú này dường như chạy rần rần trong óc Harry khi nó ngủ thiếp đi vào ban đêm và những giấc mơ của nó đầy những hộp với cúp và những đồ vật bí hiểm mà nó không thể nào giới tới. Mặc dù cụ Dumbledore đã hết lòng trợ giúp, đưa cho Harry một sợi thang dây, cái thang biến thành con rắn ngay khoảnh khắc nó bắt đầu leo lên. Nó đã đưa cho Hermione coi mẫu thư bên trong chiếc hộp nhỏ vào buổi sáng sau cái chết của cụ Dumbledore. Và mặc dù chưa nhận ra được ngay tức thì những chữ viết tắt ấy là một tên pháp sư bí ẩn nào mà mình từng đọc qua, từ giờ phút đó Hermione đã vội lên thư viện và có phần thường xuyên hơn mức cần thiết đối với một kẻ không có bài tập về nhà để làm. Không, cô bé buồn bã nói, mình đã cố Harry, nhưng mình chưa tìm được gì hết. Có hai pháp sư rất nổi tiếng có tên viết tắt như vậy, Rosaline Antigone, Bungs, Rupert S. Bencher nhưng xem ra họ không thích hợp chút nào. Xét theo mẫu thư đó, thì người đánh cấp cái trường sinh linh giá phải biết Voldemort, và mình không thể tìm ra một mẫu chứng cứ nào chứng tỏ Bones hay Esbensen từng có gì dính líu đến hắn. không, thật sự thì cái thư đó là về, à, về Snape. Trong Hermione lúng túng ngay cả khi nhắc lại cái tên đó. có gì và rắn hả? Harry nặng nề hỏi, ngã mình ra trên chiếc ghế của nó. ơ, chỉ là mình có phần đúng về vụ hoàng tử lai. cô bé nói dễ lần trần. Bồ cần phải nhai đi nhai lại chuyện đó mãi sau Hemion. Chứ bồ nghĩ bây giờ mình cảm giác ra sao về chuyện đó chứ. Không không, Harry à, mình không có ý đó. Hemion hấp tấp nói, nhìn quanh để kiểm tra là chúng không bị nghe lén. Chỉ là mình đã đúng về Elaine Springs trong cái lần mình mượn cuốn sách đó. Bồ biết không, bà ta là mẹ của Snape. Mình nghĩ bà ta không thuộc loại phụ nữ hấp dẫn cho lắm. Rồi nói, Hemion coi như không nghe thấy. Mình đang xem qua những tờ nhật báo tiên tri cũ và thấy có một mẫu thông báo nhỏ xíu về việc Elaine Springs cưới một ông tên là Tobias Snape. Và sau đó có một mẫu thông báo về việc bà ta đã sinh ra một tên sát nhân. Harry cấm cẳng. Ừ, à, Hermione nói. Cho nên mình đã có phần đúng. Snape chắc hẳn đã rất tự hào là một nửa hoàng tử, bộ hiểu không? Theo như những gì đăng trên nhật báo tiên tri thì Tobias Snape là một Murgle. Chà, hợp lý thiệt. Henry nói, hắn phô trương phần máu thuần chủng để có thể giao du với Lucius Malfoy và đám còn lại. Hắn giống hệt như Voldemort. Mẹ thuần chủng, cha Murgle, nhục nhã về dòng máu của cha hắn, cố làm cho người ta kinh sợ mình bằng cách sử dụng nghệ thuật hắc ám. Tự đặt cho mình một cái tên mới gây ấn tượng, Chúa tể Voldemort, Hoàng tử Lai. Làm sao mà thầy Dumbledore lại có thể bỏ qua vậy? Nó im bặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó không thể không nghĩ mãi về sự tin tưởng không thể tha thứ được của cụ Dumledor vào Snape. Nhưng trước kia, khi Hermione nhắc nhở nó thì chính nó, cái thằng Harry này cũng đã nhìn nhận sự việc theo cách như vậy. Bất chấp ngày càng kinh tởm những bùa chú được giết ngoạch ngoạc đó nó vẫn không chịu tin cái kẻ quá thông minh kia kẻ đã từng giúp nó quá nhiều kia là xấu. Đã từng giúp giờ đây là một ý nghĩ gần như không thể chịu đựng nổi. Mình vẫn không hiểu tại sao hắn không đem giao nộp bồ vì sử dụng cuốn sách đó. Rua nói, chắc chắn hắn biết bồ lấy tất cả những thứ ấy từ đâu. Hắn biết, Harry cây đáng nói, hắn biết khi mình sử dụng đòn cắt sâu mãi mãi, hắn không cần đến phép đọc tư tưởng. Hắn thậm chí còn biết trước cả lúc đó, khi giáo sư Slugol khoe mình xuất sắc môn đọc dược như thế nào, lẽ ra hắn không được để cuốn sách của của hắn ở đáy tủ đó chứ. Nhưng tại sao hắn lại không giao nộp bồ? Mình nghĩ hắn không muốn liên đới bản thân đến cuốn sách đó." Hermione nói. "Mình nghĩ nếu thầy Dumbledore biết cuốn sách đó, thầy sẽ không thích lắm đâu, và ngay cả khi Snape giả bộ như nó không phải là của hắn, thì giáo sư Slughorn cũng phải nhận ra nét chữ của hắn ngay lập tức chứ. Với lại, cuốn sách bị bỏ lại trong lớp học cũ của Snape, và mình cá là thầy Dumbledore biết mẹ hắn tên là Prince. Lẽ ra mình phải đưa cuốn sách đó cho thầy Dumbledore." Harry nói. Lúc nào thầy cũng chỉ cho mình thấy Voldemort quỷ quyệt như thế nào Ngay cả khi hắn còn học ở trường Mà mình lại có bằng chứng là Snape cũng quỷ quyệt là một từ mạnh Hermione lẳng lặng nói Bùa là người liên tục nói với mình rằng cuốn sách đó rất nguy hiểm mà Ý mình là Harry à Bùa cứ hay tự đổ quá nhiều lỗi lên bùa Mình nghĩ tên hoàng tử ấy có vẻ có óc khôi hài kỳ quái Chứ mình không bao giờ đoán ra hắn là một kẻ giết người tiềm năng không ai trong chúng ta đoán ra nổi lão Snape sẽ bùa biết đó rồi nói sự im lặng rơi xuống bọn chúng mỗi đứa chìm trong những suy nghĩ của riêng mình nhưng Harry chắc chắn rằng đám bạn cũng giống như nó đang nghĩ đến buổi sáng hôm sau khi thi hài của cụ Dumbledore được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng Harry trước giờ chưa bao giờ tham dự một đám tang khi chú Sirius chết đã không có xác để mà chôn cất nó không biết cái gì chờ đợi nó vào ngày mai và hơi lo lắng về việc mình sẽ phải thấy cái gì và mình sẽ cảm giác ra sao nó tự hỏi có khi nào sau khi đám tang kết thúc rồi cái chết của cụ dumbledore lúc đó mới là thật hơn với nó không mặc cho nó đã từng trải qua những khoảnh khắc bị cái sự thật kinh khủng đe dọa chôn vùi nó vẫn có những lúc nó đờ cả người trống rỗng những lúc đó mặc cho trong toàn lâu đài không ai bàn luận chuyện gì khác ngoài chuyện đó nó vẫn khó tin là cụ Dumbledore đã thực sự ra đi. Phải thừa nhận rằng, không như lúc chú Sirius mất, nó đã không còn điên cuồng tìm kiếm cách nào đó né tránh, cách nào đó có thể khiến cụ Dumbledore trở lại. Nó lần trong túi kiếm sợi xích lạnh toát của cái trường sinh linh giá giả, thứ mà bây giờ nó mang theo bên mình khắp mọi nơi, không phải như một thứ bùa hơn, mà như một lời nhắc nhở rằng, các vật này đã phải đổi bằng giá nào, và nó vẫn còn phải làm gì tiếp. Harry thức dậy sớm thu xếp hành lý vào sáng hôm sau. Tàu tốc hành Hogwarts sẽ khởi hành sau đám tang một tiếng. Đi xuống lầu, nó thấy bầu không khí trong đại sảnh đường thật quể quãi. Tất cả mọi người đều mặc áo trùng dự lễ và không ai có vẻ đói bụng lắm. Giáo sư McGonagall đã để trống chiếc ghế như cái ngai ở giữa bàn ăn của giáo bang. Ghế của bác Harry cũng bỏ không. Harry nghĩ có lẽ bác ấy chưa thể đối mặt với bữa sáng. Nhưng chỗ của Snape được ông Scream Gale trám vô một cách không hề khách sáo. Harry tránh đôi mắt vàng của ông ta khi chúng quét khắp đại sảnh đường. Nó có cảm giác khó chịu là ông Scream Gale đang tìm kiếm nó. Trong số những người thấp tùng ông Scream Gale, Harry nhận ra mái tóc đỏ và cặp kính gọng sườn của Percy Weasley. Ron không tỏ dấu hiệu gì là đã nhận ra Percy, ngoại trừ việc nó xỉa mấy miếng cá trích khô bằng một vẻ độc ác hiếm có bên bàn nhà Slytherin Crabbe và Goyle đang rủ rì với nhau. tuy chúng là những thằng to vật giả nhưng trong chúng cô đơn đến thảm hại khi không có cái thân hình cao tái nhờ của Malfoy ngồi kẹp giữa chúng, điều khiển chúng. mấy hôm rồi Harry không nghĩ đến Malfoy nhiều lắm. sự căm ghét của nó dồn tất cả vào Snape, nhưng nó chưa quên sự sợ hãi trong giọng nói của Malfoy ở trên đỉnh tháp cũng chưa quên việc hắn đã hơi hạ cái đũa phép của hắn xuống trước khi bọn tử thần thực tử đến. Harry không tin là Malfoy sẽ giết cụ Dumbledore, nó vẫn khinh miệt Malfoy về sự mê muội nghệ thuật hắc ám của thằng đó. Nhưng bây giờ giọt thương hại nhỏ xíu đó cũng đã hòa tan vào bể căm ghét của Harry. Harry tự hỏi, Malfoy giờ đang ở đâu và Voldemort đe dọa giết hắn và ba mẹ hắn để bắt hắn làm những gì? Ý nghĩ của Harry bị đứt đoạn bởi một cú thúc vô mạng sườn của Ginny. Giáo sư Mark McGonagall vừa đứng lên và tiếng trăm rang ảm đạm trong đại sảnh chấm dứt ngay lập tức. Sắp đến giờ rồi. Bà nói, làm ơn đi theo chủ nhiệm các nhà của các trò ra sân, nhà Riffidor, theo tôi. Chúng đi thành hàng một, từ sau dãy ghế băng trong im lặng. Harry liếc nhìn giáo sư Slughorn đứng ở đầu nhà Slytherin. Mặc áo chùm dài lộng lẫy màu xanh ngọc thêu hoa văn bạc. Nó chưa bao giờ thấy giáo sư Sprout, chủ nhiệm nhà hấp lê bắp, trông sạch sẽ như vậy, không một dệt bẩn nào trên nón của bà. Và khi ra đến tiền sảnh, chúng thấy bà Beans đứng bên cạnh thầy Fix. Bà đeo mạng che mặt màu đen dày phủ xuống tới đầu gối. Còn thầy Fix mặc com lê đen dài kiểu xưa và thắt cà vạt bốc ra mùi lông não nồng nặc. Khi bước ra ngoài trên những bậc thang đá ở cửa trước, Harry thấy đám học sinh đang tiến về phía hồ nước, hơi ấm mặt trời mơn mang trên mặt nó khi bọn nó theo giáo sư McGonagall trong im lặng bước tới nơi có hàng trăm chiếc ghế được xếp sẵn thành hàng. Một lối đi ở ngay trung tâm những dãy ghế, có một chiếc bàn đá đặt ở phía trước đối diện với toàn thể các hàng ghế. Đó là một ngày đẹp trời nhất của mùa hè đủ mọi hạng người kỳ lạ đã ngồi kín một nửa số ghế lôi thôi và thanh lịch già và trẻ. Harry không nhận ra hầu hết đám người này ngoại trừ một số người trong đó có những thành viên của hội phượng hoàng Kingsley Shacklebolt, thầy Moody mất điên, cô Toms tóc cô đã trở lại màu hồng rực rỡ một cách thần kỳ, thầy Remus Lupin hình như cô đang nắm tay thầy ông và bà Weasley. Bill được fleu dìu và theo sau là fred và George. hai anh chàng mặc áo khoác da rồng màu đen lại có bà maxim một mình ngồi choáng hết hai cái ghế rưỡi tom chủ quán cái giặc lũng arabella fitch bà hàng xóm áo phù thủy của harry tay chơi guitar nhiều tóc của ban nhạc phù thủy quái tỉ muội ernie brunn tài xế xe đò hiệp sĩ bà malkin chủ tiệm áo chùng ở hẻm xéo và một số người mà harry chỉ biết mặt Như người đứng quầy của quán đầu heo Và bà phụ thủy đẩy xe bán đồ ăn Trên tàu tốc hành Hogwarts Những con ma của lâu đài Cũng ở đó Hầu như vô hình dưới ánh nắng trực trở Chỉ có thể thấy được Khi chúng di chuyển thấp thoáng Không có thực giữa bầu trời chói sáng Harry, Ron, Hemion và Ginny Lần lượt vô chỗ ngồi Ở cuối một hàng ghế bên cạnh hồ nước Mọi người đang thì thầm với nhau Âm thanh nghe như tiếng gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, nhưng tiếng chim hót còn lớn hơn át cả tiếng nói chuyện. Đám đông vẫn tiếp tục nở phồng ra và lòng thương cảm mãnh liệt dành cho cả hai đứa chợt trào lên trong lòng Harry khi nó thấy Neville được Luna dìu vô một chiếc ghế. Chỉ có hai đứa nó trong toàn đi quy đi hưởng ứng lời hiệu triệu của Hermione vào cái đêm của Dumbledore chết và Harry biết tại sao chúng là những đứa tiếc thương cụ Dunledo nhất chắc chắn chúng cũng là những đứa trước kia vẫn thường xuyên kiểm tra đồng xu của mình với hy vọng sẽ có một cuộc họp nữa ông Cornelius Fuchs bước ngang qua bọn chúng tiến về những hàng ghế đầu dễ mặt ông ta thiệt đau khổ xoay xoay chiếc nón quả dưa màu xanh lá cây như thường lệ kế tiếp Harry nhận ra Rita Skeeter dòm thấy mặt là nó phẫn nộ Nắm chặt một cuốn sổ trong bàn tay sơn móng đỏ chót Và rồi một cơn giận sôi máu hơn Mụ Dolores Umbridge mang vẻ sầu não chẳng ai tin được Trên bộ mặt giống con cốc Một chiếc nơ bằng nhung đen cài dựng đứng trên mái tóc quắn màu sắc Chợt trông thấy chàng nhân mã Firizet Đang đứng như một lính gác gần mép nước Mụ ta giật thoát mình và hấp tấp ba chân bốn cẳng Chạy tới một chỗ ngồi ở tiếp đằng xa Cuối cùng đến đội ngũ giáo viên của trường ngồi vào chỗ, Harry nhìn thấy ông Srimgeal trong oai nghiêm và đường bệ ở hàng ghế đầu với giáo sư Mark Gunnagan. Nó tự hỏi liệu ông Srimgeal hay bất cứ ai trong những nhân vật quan trọng kia có thực sự đau đớn vì cụ Dumbledore chết hay không. Nhưng rồi nó nghe thấy tiếng nhạc quyền bí, giai điệu siêu phàm và nó quên mất mối ác cảm của nó đối với bộ pháp thuật để nhìn quanh tìm xuất xứ của tiếng nhạc. Nó không phải là người duy nhất. Nhiều cái đầu đang quay qua tìm kiếm, hơi có chút cảnh giác. Chí hồ kia! Ginny thì thầm vào tai Harry. Và nó thấy họ trong làn nước trong gieo màu xanh lá cây, lấp lánh ánh nắng, ở bên dưới mặt nước có vài phân. Nhắc nó nhớ một cách hải hùng đến bọn âm binh. Một vàng hợp xướng ngư nhân đang hát bằng một thứ ngôn ngữ lạ mà nó không hiểu. Những gương mặt xanh tái của họ nhấp nhô mái tóc màu tím phớt trôi lên bền khắp xung quanh họ giai điệu tuy không phải là không hay nhưng khiến cho Harry dựng cả tóc gáy. rõ ràng là nó nói về sự mất mát và nỗi tuyệt vọng khi Harry nhìn xuống những gương mặt quan dại của những ca sĩ ấy nó có cảm giác ít nhất là họ cũng thương tiếc thật sự cho sự ra đi của cụ Dumledo. rồi Ginny hít nó một lần nữa và nó ngó quanh Bác Harry đang bước chậm chạp trên lối đi giữa các hàng ghế. Bác khóc lặng lẽ, gương mặt đầm đìa nước mắt. Và trong cánh tay bác, được bọc trong vải nhung đỏ tía, điểm xuyết những ngôi sao vàng lấp lánh, làm vật mà Harry biết là thi hài của cụ Đâm Lê Đo. Một cơn buốt đau nhói tràn lên trong cổ họng Harry trước cảnh tượng ấy. Trong cùng một lúc, tiếng nhạc lạ lùng và việc biết rằng thi hài của cụ Đâm Lê Đo đang tiến đến rất gần dường như lấy sạch đi tất cả hơi ấm ban ngày rôn trông trắng bệch và ngay dại đi nước mắt genie và hemion tuôn như mưa xuống chặt áo hai đứa chúng không thấy được rõ điều gì đang diễn ra ở phía trước bác harris hình như vừa mới kính cẩn đặt thi hài lên chiếc bàn giờ bác ấy quay trở lại lối đi vừa đi vừa hỉ mũi to như tiếng kèn trumpet kéo theo những cái nhìn công phẫn của một số người Mà theo như Harry thấy có cả mụ Dolores Umbridge Nhưng Harry biết rằng cụ Dumbledore chắc chắn không lấy đó làm điều Nó cố là một cử chỉ thân thiện với bác Harry khi bác đi qua Nhưng mắt bác sưng to tới mức Việc bác còn thấy được đường đi quả là một điều kỳ diệu Harry liếc lại hàng ghế sau Chỗ mà bác Harry đang bước tới Và nhận ra cái gì đang dẫn đường cho bác Bởi vì ở đó, chỉnh tề trong quần dài và áo khoác Mỗi thứ to cỡ một chiếc lều bạc nhỏ là Rob khổng lồ, cái đầu bự xấu xí trông như tảng đá của nó cúi xuống, ngoan ngoãn, khá giống người. Bác Herrick ngồi xuống kế bên người em cùng mẹ khác cha và Rob vỗ mạnh lên đầu bác. Kiến cho những chân ghế bác đang ngồi quằn dỗng xuống đất, Harry có một tích tắc tuyệt vời chỉ muốn phá ra cười, nhưng chợt tiếng hát chấm dứt và nó lại quay mặt lên phía trước. Một người đàn ông nhỏ con tóc cột thành chùm Mặc áo chùm đen đứng dậy Và bước tới trước thi hài Cụ đâm lê đo Harry không nghe được ông ta nói gì Những lời kỳ lạ trôi ngược ra sau họ lững lờ bên trên hàng trăm cái đầu Sự cao thượng của tâm linh Sự cống hiến trí tuệ Sự dĩ đại của trái tim Chẳng mang ý nghĩa gì nhiều Chúng chỉ là phần nhỏ Về cụ đâm lê đo So với những gì Harry biết về cụ Harry đột nhiên nhớ lại những gì về cụ đâm lê Đo trong một vài lời. Ốc bả đậu, đầu voi đuôi chuột, phục vịt cáp voi, trò hề. Và một lần nữa, nó phải cố kìm để không toét ra cười. Nó bị sao thế này? Có tiếng lõm bẩm nhẹ ở phía bên trái. Và nó thấy những ngư nhân cũng đã nổi hẳn lên mặt nước để lắng nghe. Nó nhớ cách đây hai năm, cụ đâm lê Đo ngồi bên mép nước, rất gần với chỗ Harry đang ngồi bây giờ và nói chuyện bằng ngôn ngữ mơ với nữ tù trưởng ngư nhân harry tự hỏi không biết cụ dumbledore đã học tiếng mơ của ngư nhân ở đâu có quá nhiều thứ nó chưa bao giờ hỏi cụ nhiều thứ đáng lẽ ra nó nên nói và rồi không hề cảnh báo trước cái sự thật khủng khiếp ấy quét ào khắp harry trọn vẹn hơn và không thể chối cãi hơn bao giờ hết cụ dumbledore chết chết rồi nó bóp chặt chiếc hộp nhỏ trong tay chặt đến nỗi cái hộp làm tay nó đau Nhưng nó không thể ngăn được dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào khỏi mắt. Nó không nhìn Ginny và những người khác nữa, mà ngó chầm chầm qua hồ nước, về phía khu rừng cấm. Trong khi người đàn ông nhỏ mặc áo trùng đen nói Ê A, có cái gì đang chuyển động giữa những hàng cây? Bè nhân mã đến để tỏ lòng kính trọng. Họ không di chuyển ra trảng trống, mà Harry thấy họ đứng bất động, ẩn hiện trong bóng râm. cung tên đeo bên hông, đứng nhìn những pháp sư và phù thủy, và Harry nhớ lại chuyến đi đầu tiên kinh hoàng vào rừng cấm của nó lần đầu tiên nó chạm trán với thứ mà sau đó là Voldemort và nó đã đương đầu với hắn như thế nào và nó với cụ Dumbledore đã thảo luận ra sao về trận đấu chỉ để chút lấy thất bại sau đó không lâu quan trọng là cụ Dumbledore đã nói phải chiến đấu, chiến đấu nữa và chiến đấu hoài, vì chỉ có như vậy mới đẩy lùi được cái ác dẫu không bao giờ diệt sạch được Và Harry thấy rất rõ như nó ngồi dưới mặt trời chói chang đây. Những người thương yêu nó đã đứng trước mặt nó, từng người một như thế nào. Mẹ nó, ba nó, cha đỡ đầu của nó, và cuối cùng là cụ Dumbledore Tất cả đều cương quyết bảo vệ nó. Nhưng bây giờ điều đó đã chấm dứt. Nó không thể để bất cứ ai khác nữa đứng giữa nó và Voldemort. Nó phải từ bỏ vĩnh viễn cái ảo tưởng mà lẽ ra nó đã phải từ bỏ khi mới lên một rằng sự che chở của vòng tay của cha mẹ có nghĩa là không gì có thể làm tổn thương được nó. Không có chuyện bừng tỉnh khỏi ác mộng nữa, không có lời thì thầm vỗ về trong đêm rằng nó thật sự an toàn, rằng tất cả chỉ là do nó tưởng tượng. Người cuối cùng và vĩ đại nhất trong những người bảo vệ nó đã chết và nó cô đơn hơn cả nỗi cô đơn trước kia nó từng chịu. Người đàn ông nhỏ thó mặc áo trùng đen cuối cùng đã ngưng nói, Và trở về chỗ ngồi của ông ta Harry chờ ai đó nữa đứng lên Nó chờ bài diễn văn Chắc chắn là từ ông bộ trưởng Nhưng không một ai di chuyển Thế rồi có vài người khóc nấc lên Những ngọn lửa rực sáng Màu trắng bùng lên xung quanh thi hài Của cụ Dumledo Cùng chiếc bàn đá Lửa phực lên càng lúc càng cao hơn che khuất thi hài Hói trắng bay xoáy cuộn lên không Và tạo nên những hình thù kỳ lạ Harry nghĩ, trong một thoáng tim ngừng đập là nó thấy một con phượng hoàng vui sướng bay lên bầu trời xanh trong. Nhưng dây sau ngọn lửa đã biến mất. Ở nơi lửa cháy là một ngôi mộ trắng bằng đá hoa cương ôm trọn thi hài của cụ Dumledo và chiếc bàn mà trên đó cụ nằm. Thêm nhiều tiếng hốt quảng rú lên khi một trận mưa cung tên bay vút trên không trung. Nhưng chúng đáp xuống cách xa đám đông. Harry nghĩ đó là nghi thức Bày tỏ lòng tôn kính của bầy nhân mã Nó thấy họ quay đuôi Và biến mất vô những hàng cây mát rượi Đồng thời những ngư nhân Từ từ chìm trở xuống làng nước xanh lá cây Và biến mất khỏi tầm nhìn Harry nhìn Ginny Ron và Hemion Mặt Ron nhăn nhúm lại Như thể ánh nắng mặt trời đang làm lóa mắt nó Mặt Hemion nhòa nước mắt Nhưng Ginny không còn khóc nữa Cô bé nhìn xoáy vào tiên nhìn của Harry bằng ánh mắt dữ dội và gây gắt hệt như nó thấy khi cô bé ôm nó sau khi đoạt cúp quýt đích dắn mặt nó. Và nó biết rằng khoảnh khắc đó chúng đã hiểu nhau hoàn toàn và rằng giờ đây nếu nó có nói với cô bé nó sắp làm gì thì cô bé sẽ không nói cẩn thận hoặc đừng làm vậy nữa mà sẽ chấp nhận quyết định của nó bởi vì cô bé hẳn sẽ không thất vọng bất cứ điều gì nơi nó. Và vì vậy nó chuẩn bị tinh thần để nói điều mà nó biết nó phải nói kể từ khi cụ đâm lê đo mất. Ginny, nghe này. Nó nói rất khẽ khi tiếng nói chuyện do do lớn dần lên quanh chúng và mọi người bắt đầu đứng dậy. Anh không thể gắn bó với em được nữa. Tụi mình phải thôi gặp nhau. Tụi mình không thể ở bên nhau nữa. Cô bé nói với nụ cười méo xệch thật lạ lùng. Làm gì cái lý do cao quyến ngu ngốc đó phải không? Giống như như sống một cuộc đời của ai khác, mấy tuần rồi ở cạnh em. Harry nói, nhưng anh không thể, tụi mình không thể, bây giờ anh có việc phải làm một mình. Cô bé không khóc, chỉ nhìn nó. Voldemort thường sử dụng những người mà kẻ thù của hắn gắn bó. Hắn đã từng một lần dùng em làm con mồi, do đó chỉ vì em là em gái của thằng bạn thân nhất của anh. Hãy nghĩ coi em sẽ gặp nguy hiểm như thế nào nếu tụi mình tiếp tục như vậy. Hắn sẽ biết, hắn sẽ tìm ra, hắn sẽ cố và sẽ tiếp cận anh thông qua em nếu em không sợ thì sao? Ginny nói gay gắt anh sợ, harry nói em nghĩ anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu đây là đám tang của em và là do lỗi của anh? cô bé cất mắt khỏi nó nhìn xa xăm ra hồ nước em thực lòng không bao giờ hết hy vọng vào anh, cô bé nói thật đó em luôn luôn hy vọng Hồi đó chị Hermione bảo em cứ vui vẻ lên, có thể cặp bồ với vài người khác, thoải mái một chút khi ở quanh anh, bởi vì em chẳng thường không nói chuyện được nếu có mặt anh ở trong phòng, anh nhớ không? Và chị ấy nghĩ có lẽ anh sẽ để ý em nếu em một chút là chính mình. Hermione thông minh thật. Harry nói, cố mỉm cười. Anh chỉ ước gì anh đã ngỏ lời với em sớm hơn. Lẽ ra tụi mình đã có nhiều thời gian hơn, nhiều tháng, nhiều năm. Có lẽ Nhưng anh luôn quá bận rộn với việc đi cứu thế giới phù thủy. Ginny nói hơi phì cười. Ồ, em không nói là em ngạc nhiên. Em biết điều này cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Em biết anh sẽ không hạnh phúc trừ khi anh được săn đuổi Voldemort. Có lẽ chính vì vậy mà em rất thích anh. Harry không thể chịu nổi khi nghe những lời này. Nó cũng nghĩ giải pháp của nó sẽ không thực hiện được nếu cứ ngồi lại bên cạnh cô bé. Nó thấy Ron giờ đang ôm Hemion và vuốt vuốt tóc cô nàng trong khi cô nàng khóc nức nở trên vai. Nước mắt ứa ra chót mũi dài của Ron. Với một cử chỉ đau khổ, Harry đứng lên, quay lưng khỏi trini và ngôi mộ của cụ Dumledo. Cất bước dạo quanh hồ. Đi như vậy, dễ chịu đựng hơn là ngồi im, cũng như bắt đầu càng sớm càng tốt lần theo dấu vết của những cái trường sinh linh giá và giết Voldemort. Sẽ cảm thấy khá hơn là cứ chờ làm điều đó. Harry! nó quay lại, ông Rufus Grimmgaard đang quầy quả đi cà nhắc quanh hồ về phía nó, cựa người vô cây gậy ba ton Tôi vẫn hi vọng nói vài lời, cậu không phiền nếu tôi đi dạo chung với cậu một chút chứ? Không! Harry hờ hững nói và lại dỡm bước tiếp. Harry! Đây là một bi kịch khủng khiếp! Ông Grimmgaard nói lặng lẽ. Tôi không thể nói với cậu tôi đã chết điếng như thế nào khi hay tin. Cụ Đung là một pháp sư vô cùng vĩ đại. Chúng tôi có những bất đồng của chúng tôi, như cậu biết đó, nhưng không ai biết rõ hơn tôi. Ông muốn gì? Harry hỏi thờ ơ. Scream Gale có vẻ cáu nhưng y như trước đây, thay vì biểu lộ ra, ông vội vã biến thành một vẻ thấu hiểu u sầu. Cậu dĩ nhiên là suy sụp. Ông ta nói, tôi biết cậu rất gần gũi với cụ dumbledore tôi nghĩ có lẽ cậu là học trò được yêu thương nhất của cụ từ trước tới giờ giao ước giữa hai thầy trò ông muốn gì harry lặp lại dừng chân ông shrimgerald cũng dừng bước tì người vô cây gậy và nhìn harry trừng trừng vẻ mặt ông ta giờ nhăn lại có tin đồn là cậu đi cùng với cụ khi cụ rời trường vào cái đêm cụ chết tin đồn của ai harry hỏi Ai đó đã tung bùa bất động vào một tên tử thần thực tử trên đỉnh tháp thiên văn sau khi cụ Đung chết. Ở trên đó còn có hai cán chổi. Bộ pháp thuật có thể lắp ráp các sự việc lại với nhau. Harry à? Nghe thiệt đáng mừng. Harry nói Tôi đi đâu với thầy Đung và chúng tôi đã làm gì làm việc của tôi? Thầy không muốn người ta biết. Lòng trung thành như vậy thiệt đáng khâm phục. Dĩ nhiên, ông Strimgao nói ông ta xem ra đang khó nhọc kìm nén cơn giận dữ của mình nhưng cụ dumbledore chết rồi harry cụ ấy đi rồi thầy sẽ chỉ đi khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với thầy harry nói mỉm cười bất chấp cậu bé yêu quý thậm chí cả cụ dumbledore cũng không thể quay trở lại từ tôi không nói là thầy có thể quay lại có lẽ ông không hiểu nhưng tôi không có gì để nói với ông hết ông screamgale lưỡng lự Bằng giọng nói rõ ràng là làm ra vẻ nhẹ nhàng, ông nói. Bộ pháp thuật có thể cung cấp cho cậu tất cả mọi biện pháp bảo vệ, cậu biết đó, Harry. Tôi sẽ rất vui mừng phái hai thần sáng của tôi phục vụ cậu. Harry bật cười lớn. Voldemort muốn tự tay giết tôi và những thần sáng sẽ không ngăn được hắn đâu. Rất cảm ơn về lời đề nghị của ông. Nhưng không, tôi không nhận. Thế còn, ông Swimgao nói, giọng của ông ta giờ lạnh lùng. Lời đề nghị của tôi đưa ra cho cậu vào Giáng sinh. Lời đề nghị nào? À, lời đề nghị tôi nói với thế giới rằng các ông đang làm việc thật tuyệt vời để đổi lại sự cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người. Ông Strimgeal gằn giọng. Harry chăm chú nhìn ông ta một lúc. Các ông đã thả Stenson bay chưa? Ông Strimgeal bỗng đỏ mặt tía tai làm gợi nhớ rõ ràng đến Dượng Venon. Tôi thấy cậu đúng là người của cụ đứng lên đo từ đầu tới cuối. Harry nói, đúng vậy. Ông Scrimgeour trố mắt nhìn Harry thêm một chút nữa, sau đó quay mặt và khập khiễng bước đi không nói thêm lời nào. Harry có thể thấy Percy và những người còn lại trong phái đoàn bộ pháp thuật đang chờ ông ta, sợ sệt liếc nhìn bác Harry và Rob đang sụp sùi. Hai anh em vẫn còn đang ngồi trên ghế của họ. Ron và Hermione đang vội vã đi về phía Harry vượt qua ông shrimgerow từ hướng ngược lại harry quay lưng và bước đi chậm rãi chờ cho bọn bạn đuổi kịp cuối cùng chúng đuổi kịp nó ở dưới bóng cây dẻ gai mà chúng vẫn hay ngồi trong những thời gian hạnh phúc hơn lúc này ông shrimgerow muốn gì vậy hemion thì thào cũng điều ông ta muốn hồi giáng sinh harry nhún vai muốn mình tiết lộ vài thông tin thầm kín về cụ dumbledore và là cậu bé đưa thư mới của bộ pháp thuật Ron hình như đang tự đấu tranh một hồi đoạn nó nói to với Hermione Coi này để mình quay lại và tống cho Percy một cái Đừng Cô bé vừa nói kiên quyết vừa chộp lấy cánh tay Ron Vậy sẽ làm mình dễ chịu hơn Harry bật cười Ngay cả Hermione cũng hơi nhoẻn miệng Mặc dù nụ cười của cô bé tắt ngay khi ngước nhìn lên tòa lâu đài Mình không thể chịu được ý nghĩ là tụi mình có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nơi này Hermione nói nhỏ, làm sao mà trường Hogwarts đóng cửa được? Có lẽ không đóng cửa đâu. Ron nói, ở đây tụi mình không gặp nguy hiểm hơn ở nhà chút nào, phải không? Bây giờ khắp nơi đều như nhau, thậm chí mình dám quả quyết là trường Hogwarts an toàn hơn, có thêm nhiều pháp sư hơn ở bên trong để bảo vệ trường. Bồ nghĩ sao hả, Harry? Mình sẽ không trở lại ngay cả khi nó có mở cửa lại. Harry nói, Ron nhìn nó trân trân, nhưng Hermione buồn rầu nói, Mình biết bồ sẽ nói như vậy Nhưng bồ sẽ làm gì? Mình sẽ trở lại nhà Dursley một lần nữa Bởi vì cụ Dumbledore muốn mình làm vậy Harry nói Nhưng chỉ ghé một chút thôi Và sau đó mình sẽ ra đi mãi mãi Nhưng bồ sẽ đi đâu nếu bồ không trở lại trường? Mình nghĩ mình sẽ trở lại làng thung lũng Godric Harry mấp mấy môi Nó nảy ra ý đó trong đầu Kể từ cái đêm xảy ra Cái chết của cụ Dumbledore, với mình bắt đầu là từ đó tất cả mọi chuyện. Mình chỉ cảm thấy mình cần tới đó vì mình có thể thăm mộ của ba mẹ mình. Mình muốn vậy. Và rồi sau đó thì sao? Ron nói, sau đó mình phải đi tìm những trường sinh linh giá còn lại, đúng không? Harry nói, mắt nó dán vô ngôi mộ trắng của cụ Đông Lê Đo in bóng xuống mặt nước ở phía bên kia hồ. Đó là điều thầy Đông Lê Đo muốn mình làm. Chính vì vậy mà thầy kể cho mình nghe tất cả về chúng. Nếu thầy Đông Lê Đo đúng, và mình chắc chắn là thầy đúng, vẫn còn bốn cái nữa ở đâu đó. Mình cần phải tìm thấy chúng và tiêu hủy chúng và sau đó mình sẽ đuổi theo mảnh hồn thứ bảy của Voldemort. Mảnh hồn vẫn còn trong cơ thể hắn. Và mình là người sẽ giết hắn. Và nếu mình gặp Severus Snape trên đường, nó nói thêm. Càng tốt cho mình thì càng tệ cho hắn. Cả bọn im lặng thiệt lâu, đám đông giờ đã giải tán gần hết. Mấy người còn tụt lại Chừa cho thân hình vĩ đại của Rob Một khoảng rộng rãi để ôm lấy bác Helric Tiếng khóc đau khổ của bác Giờ vang vọng qua hồ nước Tụi mình sẽ có mặt ở đó Rồi nói Cái gì? Tại nhà dì dưỡng của bồ Rồi nói Và sau đó tụi mình sẽ đi với bồ Đến bất cứ nơi nào bồ đến Không Harry nói ngay Nó không tin tưởng vào điều này Nó giải thích cho bọn bạn hiểu rằng Nó sẽ thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm nhất này một mình Trước kia bồ có lần nói với tụi mình Hermione nói lặng lẽ Là một khi đã muốn Thì vẫn có đủ thời gian để quay lại Tụi mình vẫn còn thời gian mà đúng không Tụi mình sẽ đi với bồ Dù có bất cứ chuyện gì Ron nói Nhưng bồ tèo à Bồ sẽ phải ghé thăm nhà ba má mình trước Trước khi tụi mình đi bất cứ đâu Kể cả thôn lũng Godric Chỉ vậy Đám cưới anh Bill với chị Fleu nhớ không Harry nhìn Ron sững sốt Tuy rằng tuyệt diệu Nhưng dường như không thể tin nổi là giờ này Mà còn tồn tại được ý tưởng Về một việc bình thường như đám cưới Ờ, tụi mình không nên bỏ lỡ Cuối cùng nó nói Bàn tay nó tự động nắm chặt Quanh cái trường sinh linh giá giả Nhưng bất chấp mọi thứ Bất chấp con đường đen tối và quanh co Nó đã thấy trải dài phía trước Bất chấp cuộc chạm trán Cuối cùng với Voldemort Mà nó biết là sẽ phải tới Cho dù chỉ trong một tháng nữa Một năm nữa hay mười năm nữa nó vẫn cảm thấy trái tim nó nhẹ bẩn đi với ý nghĩ rằng vẫn còn một ngày huy hoàng bình yên cuối cùng để mà thưởng thức cùng ron và hemion